Phần 10. Ngừng phản ứng, bắt đầu kiểm soát một cách bình tĩnh. Hãy tưởng tượng, khi vị pháp sư cầu mưa lần đầu đến làng, dân làng chưa từng thấy một vạt mưa nào trong suốt 5 năm qua, thế nhưng, trong 5 năm, họ đã từng thấy các vị pháp sư đến rồi đi, tiền của bỏ ra và ký phạm để thuê mướn những pháp sư cầu mưa, hy vọng nhen lên rồi lụ tác với những lời hứa hạn của mỗi vị pháp sư mới. Khi vị sư cầu mưu của chúng ta đến làm ông phải hết sức cẩn thận điều tiết tâm trí để ngăn mình không phản ứng trước những cảm xúc của dân làng. Nếu không, ông sẽ không có hy vọng đem lại một program hòa hợp nào cho riêng bản thân, thì đừng nói là cả ngôi làng. Khi lái xe trên đường cao tốc, đạn học cách phản ứng với tình huống giao thông, trong môi trường làm việc, khi mọi người công kích bạn, đã học cách phản ứng để tự vệ. Trong các hợp đồng thương mại, trên đàn làm phán, đạn học cách phản ứng trước những đề nghị mà người khác đưa ra bạn phản ứng giúp thái độ gây gổ của chồng hoặc vợ mình theo bản năng sinh tồn, phản ứng trước môi trường sống trở thành bản năng thứ hai của bạn. Những người dễ phản ứng luôn bị khống chế bởi những người hay yếu tố tác động đến họ. Khi hành động để phản ứng, đã bị mất tự chủ, bạn bị quét khỏi trung tâm năng lượng của mình, phản ứng làm cho bạn có vẻ yếu đuối. Tại hơn cả, bạn cảm thấy yếu đuối, chừng nào bạn còn phản ứng, chừng đó bạn còn lạc lối khỏi những dự định của riêng mình. Các phương pháp sau đây là những cách giúp bạn chuyển từ phản ứng sang kiểm soát một cách bình tĩnh. 1. Vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn. Thay vì hành xử theo kiểu hành động về phản ứng, mà phản ứng của bạn luôn chậm một bước so với người đang tìm cách tác động đến bạn. Hãy tưởng tượng, bạn tự chia mình thành hai nửa, một nửa trong bạn trở thành diễn viên để thực hiện hành vi, hoàn thành 10.000 tiết mục hàng ngày, trong khi nửa kia là đạo diễn, đang thư thả bên trong trái tim bạn, quan sát những hành vi của bạn và những hoạt động xung quanh. Không như các đối thủ của mình, những người đang hành tự theo kiểu hành động rồi phản ứng, bạn sẽ có lợi thế hơn họ, một nhóm đôi cùng làm việc, một người hành động, còn người khi quan sát và chỉ đạo. Người đạo diễn ngựa bên trong bạn nhìn thấy những đường bóng cong trước khi người diễn viên nhìn thấy, thế nên người đạo diễn sẽ quyết định kiểu bạn nên bước qua một bên vào phút cuối để bóng bay qua, hay nên thực hiện cú đánh trực diện, dù là cách nào trong hai cách đó, bạn cũng không phải phản ứng một cách mù quáng, vốn là điều khiến bạn đánh mất ý chí và lương tri 2. Bổ sung năng lượng và sự thanh thản. Phản ứng không ngừng nghĩ trước cuộc sống sẽ khiến tinh thần và cảm xúc của bạn kiệt quệ cho dù bạn tự thuyết phục mình rằng bạn không nên căng thẳng hay để cho cuộc sống áp đảo. Điều đó sẽ chẳng có kết quả gì nếu bạn sử dụng quá mức tinh thần và cảm xúc, dẫn đến tình trạng phán sản về mặt tinh thần. Năng lượng sống của bạn cũng giống như tài khoản ngân hàng của bạn vậy. Ở trung tâm trái tim bạn là phần quỹ chung của sự thanh thản, nơi mà sức mạnh, trí tuệ, nhìn đam mê và nhiệt huyết đối với cuộc sống tự làm mới mình. Bạn không thể rút tiền ra khỏi quỹ thanh thản, nếu không nạp tiền trước, bạn cần phải tạo ra một tài khoản mật ngọt của cuộc sống trong tinh thần mình, trước khi bạn có thể trích ra từ ngân quỹ của sự nhiệt tình. 3. Lặp lại cảnh quay. Nếu bạn nhận thấy mình đã phản ứng quá mức trước một tình huống nhỏ nhạt bằng một cơn nóng giận cực kỳ khủng khiếp, khi nào bình tĩnh trở lại, hãy xem lại cảnh ấy qua đôi mắt của tâm hồn bạn. Bạn có thể tự điều chỉnh lại phản ứng của mình, rồi lặp lại cảnh quay đó một lần nữa với những điều chỉnh các tâm hồn. Bằng cách lặp đi lặp lại quy trình này, bạn sẽ học được cách hiệu chỉnh khuyên hướng phản ứng của mình. 4. Tâm trí lắng dịu. giống như khi quả lắc đồng hồ vừa ngừng dao động. Có một điểm thư giãn trong mọi tình huống, nơi mà mọi thứ an ổn thoải mái, đây là nơi mà sự hòa hợp sự yếu tố vẻ đẹp và sự đồng bộ giao nhau, về về luyện lắng ngọng tâm trí đem lại cho bạn những lợi ích mà bạn vẫn thường nhận được từ sự thiền định như giảm sự căng thẳng và ổn định tinh thần, hơn thế nữa, việc luyện lắng ngọng tâm trí sẽ dần dần chuyển những hành động của bạn từ trạng thái phản ứng sang trạng thái kiểm soát một cách bình tĩnh. Khi vị pháp sư cầu mưa ẩn mình trong lều trong bốn ngày để tự đưa mình vào trạng thái hòa hợp, Ông không phải chỉ có đi ngủ suốt cả 4 ngày, ngủ không phải là nơi trốn an ổn thật sự cho tâm trí và tâm hồn. Khi bạn ngủ, cơ thể của bạn trở qua xoay lại, tâm trí bạn thì đang hoang xoay tạo ra những ảo mộng và ác mộng. Chỉ khi tìm được nơi trốn an ổn thật sự thì thể xác tâm trí và tâm hồn bạn mới được thư thái. Giữa cho tâm trí lắng dịu đơn giản hơn người ta nghĩ nhiều, đó là thứ chất bẩm sinh của chúng ta, đó là sự bình lặng trong tin ta, chương kế tiếp sẽ cung cấp các biện pháp để tìm thấy sự bình yên này. Tổng kết, khi bạn cảm thấy nằm trí trước cuộc sống, khi mọi việc không được như mơ ước, thay vì có những phản ứng nhân dò, hãy cố làm chủ tình thế. thì pháp sư cầu mơ của chúng ta hiểu được lệ thuật bí ảnh để nhiềm tĩnh điều khiển cuộc sống và môi trường sống của ông, thay vì phản ứng mù quáng trước những hôn đội quen ông, mà cách điều khiển cuộc sống với thái độ bình thản như vậy, ông đã có thể làm ít được nhiều. An ổn trong hiện tại Làm sao để chúng ta biết khi nào phải hành động và khi nào nên dựa vào sự thiền định? Câu trả lời, thiền định và luyện bạn ở yên trong hiện tại, giúp bạn sống và làm việc hiệu quả hơn, sự phân tâm chỉ có thể dẫn đến tình trạng tồi tệ hơn, khi chấm dứt sự dao động của tâm trí, chúng ta đạt đến đỉnh cao của sự thả mãn chân thực. Những phương tiện hiệu quả cho thế kỷ 21, khi đời sống trở nên phức tạp hơn, những dữ liệu bề mặt và lý giải đơn giản không còn đóng vai trò như nguồn thông tin duy nhất, giúp chúng ta thực hiện những quyết định phức tạp. Chúng ta phải vượt khỏi điều hiển nhiên, chính sự diễn diện, quy trình lập kế hoạch thông thường để tìm ra giải pháp mới táo tạo. Nếu cần, chúng ta phải đến tận những biên rơi mới của thực tại nằm ngoài tầm mắt. Cả hai trường thương mại Harvard và trường thương mại hàng đầu của châu Âu, inset nằm ở vùng ngoại Old Paris, quan nghiên cứu đã kết luận rằng hai công cụ kinh doanh mới và hiệu quả nhất cho những người quản lý thế kỷ 21 là thiền định và trực giác. Kết luận này cũng đã được dứt ra ở nhiều trường đại học khác. Ông Graura Zimil, chủ những khoa của INSET, đã nói với tôi, chúng tôi không biết làm cách nào để dạy thiền định và trực giác, thế nên chúng tôi đã xây dựng một căn phòng lớn dành cho việc thiền định, để cho các thầy cô, nhà quản lý và sinh viên đến chỉ để ngồi im lặng và trầm ngâm suy tưởng. Tuy nhiên, cái được gọi là mối đó, thực chất đã có từ xa xưa rồi. Thiền định, khoa học của đường và nội tâm, cho phép đại khám phá sự con ngoan và những kiến thức mà bạn không biết rằng mình có, đó là trạng thái hiểu biết tự nhiên, thường được quy về trực giác. Tất cả những việc mà tôi đã làm tốt trong đời để có được là tôi đã khơi thông những nguồn hiểu biết tự nhiên, kiến thức và sự phong ngoan phun trào một cách mầu nhiệm từ nơi nào trở rõ. Nhờ thiền định, bạn sẽ khám phá ra một số nguồn sáng tạo vô tận, cái trực tác mãnh liệt chú ngụ trong bạn. Nhờ thiền định, bạn sẽ kết nối được với sức mạnh kinh hoàng của chính mình. Tất cả trở nên dễ dàng hơn, kể cả những dự án mà trước đây bạn không thể hình dung nổi sẽ thực hiện như thế nào, một cách kỳ diệu, đã nhận ra mình đang làm chủ chúng. Các kỹ thuật, giáo kỹ thuật sau đây đã được chứng minh bởi những bậc thầy từ thuở xa xưa, cho phép tâm trí được nghỉ ngơi trong không gian tĩnh lặng của tâm hồn, tôi đã chọn những phương pháp này vì tính thiết thực của chúng, chúng phù hợp với cách sống sôi nổi hiện nay để thực hành và sẽ tạo nên sự khác biệt hoàn toàn cho đời sống hàng ngày của bạn. Chỉ hiểu những từ ngữ trong các kỹ thuật sau đây là điều vô ích đối với bạn, để nhận được bất kỳ lợi ích nào, bạn phải thực hành đều đặn những kỹ thuật ấy, mà nói thì dễ hơn làm. Đúng như một chiến sĩ trong cuộc chiến tranh cách mạng chỉ biết cách nạp trạn và súng thì không thể giữ nặng nặngống chỉ có trải qua việc thực hành liên tục cho đến khi hành động của bạn trở thành vàiạ tự nhiên và trở thành thói quen bạn mới có thể sẵn sàng đối mặt với cuộc chiến sinh tử và chiến thắng một tắm mình trong yên lặng đây là cách đơn giản nhất để tìm tới sự thư thái trong tâm hồn tìm trong vô tịch và đắm chì trong niềm vui của sự yên lặng sự yên lặng là bứcàn của thượng đế hãy dành thời gian cho một buổi tắm vội xa hoa thật lâu Và tách mình khỏi sự ồn ào hỗn loạn của thế giới hay dạng bước trong rừng cây có vô vàn cách để bạn nấm mình trong yên lặng ở trung tâm của sự yên lặng ấy là nơi chốn an ổn của tâm trí hai tập trung vào một ý tưởng hay đối tượng độc nhất khi tâm trí bị dao động sẽ từ ý nghĩ này sang ý ích khác đầu óc bị kích động khi tâm trí mê mải theo một ý nghĩa hay đối tượng độc nhất đầu óc sẽ thanh thản dễ chịu và chơi gồm biết sự tọ điều này khi ở trên sân gôn sự tập trung của họ đặt và trái ven trắng họ bị trái văngg ấy lên hoặc Những người chơi gold có thể nói với công ty hay vợ họ rằng họ chơi golf vì đó là cơ hội tốt giúp việc thiết lập quan hệ kinh doanh, trong khi, thật ra, họ sẽ mang niềm lạc thú mà họ được trải nghiệm khi tâm trí tập trung hoàn toàn vào đối tượng độc nhất. Vì thế, họ sẽ lòng theo cả bóng đi khắp sân. Đối với người không chơi golf tắm nước nóng sẽ cho bạn một trải nghiệm tương tự. Hãy đóng cửa lại, tách mình khỏi sự ồn à hỗn tạp của thế giới. Hãy đắm mình trong làn nước nóng tả hơi nghi ngút. Tập trung tâm trí vào việc buông bỏ và giữ sẵn mọi ý nghĩ trong đầu. Chúng ta thường nghĩ, em nóng đã đem lại cảm giác sảng khoái. Thật ra, chính hình động buông bỏ là thứ nguồn đem lại sự thoải mái cho tâm hồn. Chỉ cần tưởng tượng, khi bạn đang trong mồn tắm, đang được dây điện thoại dao vang, tắt mặt và chú ý, liệu bạn còn cảm thấy tư thái hay không? 3. Chiêm ngữ không gian rộng mở kinh Vinana Hai brava, Câu 85 Hay lặng ngắm không gian bao la rộng mở? như bồi trời hay đại dương, và xem chúng là bản chất của vạn vật, hay để cảm giác ấy lan tỏa trong tâm hồn, và sự rộng mở nội tâm ấy, người sẽ hên hoa nhìn vạn vật trong vũ trụ như ánh sáng thông tệ của Thượng Đế. Điều đó giống với ý tưởng tìm thời gian để ngừng lại và người bông hoa của phương Tây, không phải vì hành động người Hoa có ý nghĩa gì đặc biệt, đúng hơn khi thực hiện hành động ấy, bạn cảm nhận được bản chất của tạo vật, đang thỏa hiện chính mình như làn hương thơm ngát. Rồi rồi bạn có cơ hội để hương thơm ấy lan tả trong bạn, khi nó chạm vào tâm hồn bạn, bạn mở lòng ra và cảm nhận toàn thể vũ trụ như sự sáng tạo riêng liêng của tạo hóa, cái nhìn nội tâm của bạn, mở ra để thấy rằng tạm vập đều đang tắm mình trong ánh sáng vĩnh cửu của Thượng Đế. Trải nghiệm có được từ việc ngắm nhìn không gian rộng mở, ru ngủ cảm giác bất an bằng sự thanh thản vĩnh cửu đó là sự thiền định tự nhiên, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi người ta sẵn sàng trả một giá rất cao để có được một cơ ngơi hướng ra đại dương bao la hay núi non hùng vĩ. 4. Pachika, bài học hít thở, tự hít thở liên quan mật thiết đến trạng thái thoải mái của tâm trí, trước kể đến đời sống của thân xác, khi điều hòa hơi thở, tặn lại bỏ những xáo động ra khỏi tâm trí, lý do mà phần lớn những người bình thường luôn ở trạng thái phản ứng thay vì kiểm chế bất kể địa vị xã hội của họ, chính là sự xáo trộn của tâm trí, ngăn không cho nó nghỉ ngơi. Bài tập hiếp thở nhanh này tướng phạm gọi là Bách Trích Ca. Khi một người thực hành Bách Trích người đó cứ như thể mức chứng thở quá nhanh, tuy nhiên, sự mồm nhụm ẩn chứa trong đó nằm ngoài tầm mắt. 1. Nơi nào? Bạn có thể thực hiện bài tập này ở bất kỳ nơi nào, trong sự náo nhiệt ồn ào hay yên lặng tĩnh mịch. 2. Khi nào? Bất cứ khi nào bạn cảm thấy bị căng thẳng, mệt mỏi hoặc sợ hãi, hoặc khi bạn chỉ muốn tập trung tâm trí và tinh thần bạn có thể thực hành bài tập này trước một cuộc họp quan trọng hoặc một buổi nói chuyện. Khi đã trẻ nên nhần nhuyễn, bạn dậm chí có thể thực hành ngay giữa một buổi họp mà không ai nhận ra. 3. Như thế nào? Ngồi trên một cái ghế có lưng dựa thẳng để bạn có thể tựa lưng thoải mái hoặc ngồi trên sàn nhà trong tư thế xếp bằng. Khi đã nhần nhuyễn rồi, bạn có thể thực hành ngay cả trong lúc đang đứng hoặc nằm dài. Tôi xin cảnh báo rằng bạn không được thực hành bài tập này khi đang lái xe hoặc điều khiển máy móc vì đôi khi Kết quả tạo nên sự tâm tấn đủ để gây ra sự hoa mắt. Bạn hãy hít vào thật sâu và để hơi thở đi vào tặng bụng dưới, trong lúc bạn tập trung sự chú ý vào khu vực giữa rốn và sương mù. Thở ra hết, rồi một cách nhanh chóng hít vào và thở ra 12 lần qua lỗ mũi, kéo hơi thở xuống phần thấp của bụng. Điều đó có thể làm cho bụng bạn tình lên và xẹp xuống như một ống bẻ thở ràng. Hít vào thở ra, hít vào thở ra, phần duy nhất của cơ thể bạn chuyển động là bụng, hai và bạn giữ bất động. Một lượt Petrica thường gồm 10 đến 12 lần thở nhanh, số lần thở có thể thay đổi nhiều hơn hay ít hơn, thì theo người thực hành, bạn có thể thực hiện nhiều lượt nếu muốn, nói chung 4 hoặc 5 lượt là đủ. Đừng cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, mục đích là để cho hơi thở của bạn tự vận hành cách tự do, bạn có thể thấy hơi thở của mình rất mạnh và dài, và có thể nhận thấy rằng không phải bạn đang hít thở, mà là hơi thở của bạn đang tự nó hít thở, có nghĩa là sự hít thở của bạn đã trở nên vô thức. Tôi không nói rằng, điều đó có nghĩa là nó vượt qua ngoài tầm tuyển khác, đúng hơn là tâm trí của bạn hiện thời không điều khiển hơi thở của bạn, hơi thở của bạn tự điều khiển. Khi bạn cảm thấy đã đủ, tâm trí của bạn hoàn toàn có phải quyết định sẽ dừng lại bất cứ lúc nào. Thực hiện bài tập thở này cũng sẽ đem lại thức sống mới tức thời cho bạn. Đó là một bài tập hiệu quả để khôi phục năng lượng cho cả một ngày. Đó cũng là một bài tập tuyệt vời là bước chuẩn bị cho bạn để tiến đến được thiền định cao thâm. 5. Kỹ thuật ham xa Các bậc thánh nhân trong mọi tôn giáo đã thực hành nghệ thuật hít thở và điều hóa hơi thở, và qua những kỹ thuật thiêng lương ấy, các ngài đã chạm đến nơi sâu thẳm của linh hồn và trung tâm của trái tim mình. Thời xa xưa, bí quyết của kỹ thuật này được gìn giữ cẩn thận, các môn đệ phải dọn trường bò 18 năm để chứng tỏ mình xứng đáng nhận được sự giáo huấn thâm sâu ấy. Trong Phúc Âm Hòa Đề, sách 2, Jesus đã nói, "Chúng ta tôn thờ hơi thở thần thánh đã được đặt cao hơn tất cả những thứ khác đã được tạo nên." nhìn kìa, bố chủ nhật sáng Vĩnh Hằng và tối thứ Nơi ngụy trị của vô vàng vì sao là không khí mà ta hít vào và không khí mà ta thở ra, và trong khoảnh khắc giữa hơi thở vào và hơi thở ra, ẩn dấu tất cả điều huyền lý của khu vườn vô hạn. Câu 24, Kinh Vinana, Bahaipara, cũng tương tự, có sự thở ra và sự hít vào, bằng cách đặt tâm trí và khoảng không giữa những hơi thở, người ta có thể trải nghiệm được bản chất trọn vẹn của Bahaipara, Thượng Đế. Sau đây là các bước kỹ thuật thiền định cổ xưa ấy, tuy nhiên ngay cả khi bạn không làm theo những bước này mà chỉ ngồi một lúc để quan sát hơi thở của mình thì cũng tốt. Hãy chọn một nơi yên tĩnh trong nhà bạn, tốt nhất là một phòng dành riêng cho việc cầu nguyện và thiền định. Nếu không có điều kiện, hãy dành một góc nhà chỉ để dùng cho việc này, bạn phải có một nơi riêng vệt để thiền định. Điều này giúp bạn mau chóng bước vào trạng thái thiền định khi liên hệ với nó một cách vô thức, với sự thực hành của bạn. Mặc y phục rộng rãi may bằng sợi tự nhiên, tốt nhất là lựa tơ tằm Ở phương đông, lựa được xem là có khả năng nâng cao năng lực tâm linh. Nếu bạn không sẵn sàng chấp nhận một quan niệm như thế, thì ít nhất bạn sẽ thấy lựa rất dễ chịu và vì thế, đó là lựa chọn thích hợp cho việc thiền định. Nến hay hương cũng được dùng để tạo cảm giác thanh thản. Tốt nhất chỉ chọn một mùi hương nhất định. Như vậy, bạn có thể liên hệ mùi hương với sự thiền định của mình. Hãy ngồi im lặng trên một tấm vẹn bằng len hoặc trên một cây ghế bọc nặng len, giữ lưng thẳng và thoải mái. Một lần nữa, ở phương đông, người ta sẽ cho rằng, sử dụng len sẽ giúp bạn không bị quấy nhiễu tâm trí bởi năng lượng của thế đất, đối với những người khác, nghi thức này giúp ổn định tâm trạng. Hãy nhắm mắt lại, hãy tập trung vào hơi thở của bạn. Hãy lắng nghe thanh âm của hơi thở. Khi bạn hít vào, hơi thở của bạn tạo ra một âm thanh tự nhiên ham, và khi bạn thở ra, nó tạo ra âm sa. Trong tiếng Phạm, ham có nghĩa là tôi là, sa có nghĩa là đứng ấy thượng đế Con người hít thở 21.600 lần một ngày, và cứ mỗi lần như vậy, hơi thở lặp lại tham ca cố gắng gợi nhắc chúng ta vì di sản tinh liêng của mình, tôi là đường ấy, đứng tạo ra tôi, bạn có thể nghĩ về những thanh âm ấy khi hít thở, chứ không cần phải phát âm thành tiếng. Hãy im lặng là nghe hơi thở của mình, khi bạn hít vào thở ra, quan sát khoảng không giữa những hơi thở, hãy ngắm nhìn khoảng không ấy, thì nó là cái cổng mở ra sự mồm hiện, vũ trụ. Hãy ngồi như thế từ 5 phút đến nửa giờ, hoặc lâu hơn, tùy bạn. 6. Trạng thái thiền định của người không than thiền. Người không than thiền cũng có thể cảm nhận được sự an ổi trong tâm hồn, vì theo một nghĩa rộng, đời sống là một tiến trình thiền định không ngừng, trải nghiệm mạnh phúc thu nhà được từ việc thiền định cũng có thể thu nhạt được từ cuộc sống hàng ngày. Người lính dễ trận chiến hiểu được điều này, ngay cả trong lúc hoàng sợ tuột cùng, người ấy đôi khi vẫn đồng thời cảm thấy một niềm hoan hỷ Ngay trong thời khắc lắm cho tay tử thần, cảm giác sống mãnh liệt vẫn tràn ngập trong lòng. Khi đối mặt với nỗi sợ, người lính nhìn thấy sức mạnh nguyên thủy của Thượng Đế, điều tương tự có thể xảy ra sau một cơn thị nộ, tâm trí của chúng ta có thể trở nên bình thản lạng thường, chỉ ở giữa trung tâm của những cảm xúc mạnh liệt ấy là quyền năng vĩ đại, nguyên sơ của vũ trụ. Tuy nhiên, sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn nên các thực kiện chuyến đi có chủ đích và kênh định qua miền đất kỳ lạ này, bằng cách cầu nguyện và thiền định hay vì thỉnh thẳng có được những trải nghiệm hiền diện ấy một cách tìm tò. Tổng cắt, vị Pháp Sư có mưa có cái khả năng vô song là ngư nghỉ trong chính mình, thâm sâu đến độ, có thể đem ân hẹn đến cho ngôi làng vốn không hòa hợp với thực đế. Ông là người thực hành đều đạn và kiên quyết sự thiền định. Hạn ngữ Trung Quốc có câu, nếu không thể hiện sự thiền định mỗi ngày, thì khi bạn cần đến sự phù hộ của Đức Phật và cố níu lấy bằng chân của người, bạn sẽ không làm được. Lời bạn, hãy bông bỏ. Bằng việc kết hợp 3 vị quyết của việc phát thức cầu mưa, điều tiết hành động, để tâm trí thanh sản và sử dụng năng lực thần thánh, bạn sẽ nâng cao khả năng của bản thân trong việc làm cho những biến cố và kết cục trong cuộc đời mình xảy ra hoàn hảo và đúng lúc. Những hoạt động hằng ngày của bạn sẽ trở nên hợp lý và đơn giản, thành tích của bạn sẽ đạt đến được những lịch do mới. Những con người, biến cố và nhân tố tốt đẹp và đúng thời điểm sẽ xuất hiện cùng lúc để giúp bạn đạt được những kết quả như mong đợi khi chúng ta đã dọn mình một cách thật sự hòa hợp với sức mạnh của vũ trụ thì sự hợp nhất tất yếu sẽ diễn ra, sự hợp nhất và hòa hợp tiềm ẩn là điều mà phần đông chúng ta gọi là vận may, bởi vì chúng là những biến cố kỳ lạ, xảy ra mà không có một nguyên nhân rõ ràng nào từ ngoại cả. Bởi không có phương pháp đặc biệt nào có thể thúc đẩy sự hợp nhất và sự hòa hợp tiềm ẩn sớm diễn ra, nhằm mang hại lợi ích cho chúng ta, chúng ta phải tạo ra một môi trường thích hợp để phép lạ có thể xảy ra đúng lúc trong cuộc sống của mình, bạn không thể bắt buộc hoặc dành xếp được này. Bạn chỉ có thể thực hành quy luật làm phát sinh lực hấp dẫn tâm linh để thu hút những nguồn lực ấy, bởi vì thực hành và làm chủ bác bí quyết ấy, tại sao có nhiều câu may để biến quy luật hợp nhất và sức mạnh của sự hòa hợp tiềm ẩn trở thành một điều bình thường trong đời bạn. Bung bỏ bởi việc bung bỏ, qua quá trình tiến hóa của nhân loại, hầu hết chúng ta đã hình thành một hệ thống tín ngưỡng xác nhận rằng, để thành công trong công việc, cuộc sống của tôi sẽ khó nhọc, và là một cuộc đấu tranh, một cách vô thức, chúng ta cảm thấy rằng, Nếu không trải nghiệm nỗi khổ nhọc của sự nỗ lực, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được cái mục tiêu của mình. Mấy ngày trước đây, tôi nhận được một bức thư của một người bạn, viết về cuộc chiến đấu của cuộc đời ông ấy. Ông ấy viết, tôi biết, chính nỗi sợ hãi phải từ bỏ sự nỗ lực và tranh đấu chính là lý do duy nhất khiến sự nỗ lực và tranh đấu ấy tồn tại. Không hiểu sao, tôi luôn cho rằng việc buông bỏ sự nỗ lực hay tranh đấu sẽ làm cho những năm tháng gian khổ và tàn bộ cuộc đời tôi dường như trở thành vô nghĩa. Trong thầm tâm, tôi cho rằng nếu tôi có thể thành công mà không phải nỗ lực và tranh đấu, điều đó có nghĩa là một ai đó hay một điều gì đó đã nắm tiểu kiện sắp cuộc đời tôi từ trước đến nay. Với tôi của tôi ghét điều đó, tôi cũng cảm thấy nỗi sợ hãi mới dần hiện ra. Đó là nếu tôi từ bỏ sự nỗ lực và tranh đấu, tượng đế sẽ trừng phạt tôi vì tôi đã không tranh đấu và nỗ lực nhiều hơn. tâm trí chúng ta giống như một cái đĩa vi tính đầy những vết im sâu, nhưng vết đó được gọi là Samkara trong tiếng Phạm, vết cổ nghiệp ở phương Tây. Chúng ta quy những dấu vết ấy cho tuyệt lập trình tiêu cực, cái samkara bao gồm hàng tỷ ấn tượng, thu lượng trong nhiều kiếp trước đây, đối với những người không tin mình đã trải qua nhiều kiếp, thì samkara có thể là những ấn tượng được tích lũy trong quãng đời đã đi qua hoặc được thư hưởng qua kỷ ức di truyền. càng vướng vào sự đơn điệu, chúng ta cần củng cố hành vi của mình, cách buông bỏ chính là cứ buông bỏ, người ta hiểu được bản chất của một tình huống khi không còn muốn được dẫn dắt bởi sự nhận thức sai lầm, muốn đối nhịp với bản chất ấy. Tự do được sinh ra từ cảm nhận rằng không cần phải đau khổ và tranh đấu nữa, tự do nghĩa là biết rằng tôi đang giải thoát và buông bỏ. Hãy để đứng mục tử, trở thành người chiến sĩ. Những bí quyết của việc Pháp Sư Cầm Mưa nâng chúng ta lên từ ý thức vật chất tương thường đến một trạng thái đặc biệt, giúp chúng ta có thể nhìn nhận sự việc một cách thấu đáo, chúng ta hiểu được sự tác động của yếu tố tâm linh đến thế giới thực tiễn hàng ngày. Trong suốt cuộc đời, tôi là một chiến binh hung ngãn. Tôi lại luôn luôn phải run hút xuống tranh đường để có được điều tôi mong ước, và rồi một lần, khi đang thiền định, một thị kiến thiệt đến với tôi, đấng mục tử nhân hậu đến với tôi, và tôi là con chiên của ngài, con chiên không phải chiến đấu, nên là sẵn sàng đón nhận sự chăm sóc của đấng mục tử nhân hậu. Trong giấc mơ, tôi đã cảm nhận đến mục tử ấy là hệ sĩ bảo vệ của tôi. Người nói với tôi rằng, vì người là chiến sĩ tối thượng, người sẽ chiến đấu trên những cuộc chiến của tôi, bởi người giải chiến đấu hơn tôi. Khi tôi ra khỏi những sự sinh niệm ấy, tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt hân hoàn và khơi quả. Cục sống đúng là dễ dàng. Vài dòng về tác giả, nguyên quán là Thiên Tân, Trung Quốc, cả gia đình Chiên Ninh Chu di tải sang Đài Lan năm bà lên ba. Lúc 10 tuổi, ước mơ đầu đời của bà là trở thành một vị thánh. Thời học trung học, bà trở thành một chủng sinh cho một tu viện sinh trừ giáo, cho đến khi gia đình bà quyết định rằng tết hồn với người thuộc gia đình danh giá mới là con đường dành cho bà. Thời đại học khi vừa theo học càng thời gian vừa đi làm thêm bà đã có một thời gian làm diễn viên tiêu truyền hình nhiều tập cho đài truyền hình duy nhất ở Đài Loan và sau đó là đại diện marketing cho một công ty dược Đài Loan và hai công ty dược của châu Âu vốn là một thanh nhân có tài năng bẩm sinh và đã giúp một loại thuốc hôm mà bà giới thiệu cho các bác sĩ và bệnh viện có mức cầu vượt mấtt cung trong suốt 3 tháng liền tại thời điểm đó và có mức thu nhập cao gấp đa lần các giáo sư đại học của bà sau khi tốt nghiệp đại học và sang Mỹ rồi định cư ở đấy Ngày nay, bà là chủ tịch viện nghiên cứu chiến lược, giám đốc đá công ty tư vấn marketing châu Á, là sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận Women Worldwide của Nữ Thế Giới và là tác giả Mỹ thành công nhất ở châu Á. Nên sách của bà bán chạy hơn cả sách của các tác giả Stephen Covey, Tom Robin và Tom Peter. Sách của bà Thích Phết Blackheart, Mặt giải Tim Đen và The Asian My Game, thật đồng chí của Phương Đông, đã vươn lên đứng đầu danh sách bestseller ở Úc, Malaysia, Singapore, Indonesia, Đài Loan và Trung Quốc. Thông qua các quyển sách, bài nói chuyện, hội thảo và băng ghi ân, Jim Ninh Chu đã làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người trên 40 quốc gia. Bà rất được trọng vọng trong giới hoạch định chính sách quản trị liên hiệp công ty, gian vật cấp cao của nước ngoài, các nhà nghiên cứu, giáo sư và doanh nhân. Bà đã nhận được hơn 10.000 bức thư của độc giả từ khắp nơi trên thế giới về những nổi thay sâu sắc trong cuộc sống của họ sau khi đọc được các tác phẩm của bà. Các tác phẩm của Jim Ninh Chu được đánh giá rất cao như các phương tiện truyền thông đại chúng. Có thể kể ra một số như đài CNN, tờ USA Today, tờ Financial Times, nhân dân nhật báo của Trung Hoa, và các ấn phẩm châu Á của các tạp chí People, Bazaar và Google. Một số công ty đa quốc gia danh tiếng là khách hàng của bà, rồi được họ xương tụng là nhịp cầu đến thế kỷ Thái Bình Dương và nhà chiến lược tỉ đại. Trong cuộc hội nghị năm 1996 của Đảng Dân Chủ, do Tổng thống chủ trì, bà đã được tổ chức quốc tế Women of the World, Phụ nữ thế giới, tôn vinh là người phụ nữ của Nam Women of the Year là nhà tư tưởng Kiệtất Minh đã trình lời triết lý của người chiến binh châu Á như phương pháp tối ưu được quán triệt lối tư duy chiến lược trong kinh doanh cũng như trong đời sống hàng ngày và đã hà trộn tính ghi Linh và những chân lý vĩnh cửu với các chiến thuật kinh doanh thực tiễn nhằm vượt qua những thử thách của cuộc sống vô không ngừng biến động. hết phần 10ời thích tưởng hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những thử sách tiếp theo